Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Lúc ánh trăng chiếu xạ lên trên người phong phi vân Thạc đầu nhân ngẫu màu đen vốn đặc trong giới linh thạc ở trên lưng hắn liền phát ra hát sát quan mang nhàng nhạt Tự hồ như đang hấp thu lấy ánh trăng kia vậy Xíu, ừ, uh, hào quan màu đen lón lên Một nữ tử mặc hát y từ trong giới linh thạc bay ra Đứng ở dưới ánh trăng sáng tỏ, tựa như một u linh tuyệt mỹ đang tắm lấy ánh trăng vậy. Phong Phi Vân cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát tay liền nắm lấy thạc đao, nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo đen kia. Cô gái mặc áo đen này chính nữ tử cảnh giới thần cơ đại viên mãn hắn gặp được lúc xông vào vô lượng tháp tầng thứ 4. Bước quá nàng giờ phút này lại không hề giống một tu sĩ thần cơ đại viên mãn, tu vị thâm bất khả cắt. Đang thôn phệ lấy ánh trăng bầu trời, rốt cục đi vào tầm thứ 6 rồi. Tà Nguyệt Dương không thần niệm nên phóng xuất ra rồi, đúng thời cơ tốt nhất để cướp lấy bản tôn. Lúc ánh trăng chiếu vào trên mặt của nàng, nàng liền thay đổi bộ dáng Đồng tử trong mắt Phong Phi Vân không ngừng phóng đại, không thể tin được một màn đang xảy ra trước mắt mình. Nàng, Vô Lượng Tháp tầng thứ 6, trăng tròn trong như gương, nhô lên cao mà chiếu. Nàng thân mặc hắc y, lội lạc đứng ở trong thiên địa, có một loại say mê hấp dẫn đặc biệt, như tiên liên lăng cửu tiêu, dưới tử trôi hoàng tuyền, chỉ đứng ở nơi đó thôi. lại làm cho người có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Loại sợ hãi này thật giống như một phàm nhân gặp được nữ quỷ âm trầm vậy. Phong Phi Vân cũng cảm giác được lòng bàn chân có hàn khí bốc lên. Cô gái mặc áo đen ở dưới ánh trăng bộ dáng thay đổi rất lớn. Tuy có sương mù bao phủ, nhưng lại có thể thấy rõ khuôn mặt nàng đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên không phải là biến thành ác hủ giữ tận, nhưng ở trong mắt Phong Phi Vân quả thực so với ác hủ giữ tận càng thêm khiến người khó có thể tiếp nhận. Vậy mà lại có vài phần tương tự như nữ ma, nhưng cũng chỉ là tương tự thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân hai mắt kiên định, mang theo Phong Hàn nhìn chằm chằm vào nàng. Cô gái mặc áo đen vẫn đang hớp thu ánh trăng. Đôi mắt dễ thương nhẹ nhàng nhắm lại, ngẩng đầu, lộ ra phần cổ u nhã tựa như thiên nga trắng. Tự hồ căn bản không hề nghe được Phong Phi Vân đang nói gì cả. Thùng thùng, trong đan điền Phong Phi Vân truyền đến một hồi chấn động. Vốn là nhảy lên nhẹ nhàng, sau đó liền nhảy càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn phá vỡ đan điền. Lao ra thân thể của hắn vậy, là thi cung của nữ ma. Không biết vì cái gì cho giận động. Vậy mà bắt đầu điên cuồng rung động trong đan điền phong phi vân. Có thi khí đang tán loạn, thi hỏa cũng như muốn phá thể mà ra. Có một cổ lực lượng cường đại từ trong thi cung bay lên, tràn ngập khắp toàn thân phong phi vân. Thi khí điên cuồng lưu chuyển trong thân thể phong phi vân. Làn da bịt kín một tầng vầng sáng màu xám. mang theo khí tức khiến cho người hít thở không thông. Xíu, ồ, một đạo thánh hỏa bạch sắc phát tan gôi mang, đập đạc bao lấy toàn thân phong phi vân, khiến hắn vốn đã sức cùng lực kiệt lại tràn đầy lực lượng. Có một cổ sức mạnh to lớn trấn áp thương sinh từ từ bẩy lên trong đan điền hắn. Bạch quang lưu chuyển, thân thể trôi nổi tựa như một vị kiếm tiên không tì vết. Phong Phi Vân không hề dám hưởng thụ cổ lực lượng này, bởi vì cổ lực lượng này đang ăn mòn thân thể của hắn, giống như muốn đoạt xá hắn vậy. "Thiện thi, ngươi là vị ác thi nhốt sao?" Cô gái mặc áo đen đỉnh chỉ hít thu ánh trăng, khuôn mặt thần ngọc, con mắt như tinh thần. Từng bước một đi tới chỗ Phong Phi Vân, ngón tay như móng vuốt sắc bén Tự như tia chớp chụp vào chỗ đang điều phong phi vân. Năm ngón tay mãnh khảnh tựa như năm chôi lợi kiếm. Móng tay sắc bén ướm ánh sáng long lanh kia tựa như như tiên nhận. Phá vỡ đang điền. Chụp thẳng đến Bạch Cốt Thi Cung. Oanh, một cổ lực lượng như dòng điện lưu chuyển khắp toàn thân Phong Phi Vân. Lực lượng trong thân thể liên tiếp kéo lên. Hai mắt hắn bắn ra hai đạo hào quang sáng chói. thủ trảo như kim thép. Bạch quang sáng chói, một chưởng đánh lên cổ tay cô gái mặc áo đen, đẩy lùi nàng về. Cổ lực lượng này ngồn ngút đến từ thi cung trong đan điền, nhưng lại tràn ngập toàn thân phong phi vân, cũng không đoạt xá thân thể phong phi vân mà chỉ là mượn nhờ thân thể của hắn đánh lùi cô gái áo đen kia. Cô gái mặc áo đen trên cánh tay nứt ra một đạo vết thương. Nhưng chỉ nháy mắt liền có vầng sáng màu trắng khiến đạo vết thương kia khôi phục lại. Ngay cả vết sẹo cũng không để lại. Nàng không tiếp tục ra tay nữa. Một kích vừa rồi khiến cho nàng biết rõ cho dù lại ra tay cung không chiếm được chỗ tốt gì cả. Thiện thi, vậy mà tu thành mình ý thức cũng hoàn thành thi biến lần thứ tư. Cô gái mặc áo đen nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đôi mắt dễ thương ngưng tụ nơi đang điền hắn. Nàng lời này hiển nhiên là nói với vị tồn tại trong bạch cốt thi cung kia Phong Phi Vân tuy rằng vẫn không hiểu ra sao Nhưng dù sao hắn đã từng là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc Cũng đã đại khái hiểu rõ một ít gì đó Ở trong đạo gia có một loại thuyết pháp trảm tam thi Chứng đạo hổn nguyên Cái gọi là tam thi chính là chỉ thiện thi, ác thi, bản thân Chém hết tam thi có thể chứng hổn nguyên đạo quả Bước qua đây đều là gai lại trên đạo tổ cổ kinh. Từ thời thái cổ đến nay, chưa từng có người nào dám thử qua. Một người chém ra thiện thi, ít nhất còn có thể làm một ma đầu hung ác. Nếu ngay cả ác thi cũng chém ra rồi, vậy thì người này liền vô dục vô cầu, vô thiện vô ác. Nếu không trở thành ngu ngốc vậy thì liền có thể thành thánh hiền. Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng chém, một người còn sống thế nào được nữa? Chính nương. Vâng. Ừ. Nguyên nhân như vậy nên từ xưa đến nay chưa từng có người nào dám nếm thử tu luyện phương pháp này. Hỗn nguyên đạo quả mặc dù diệu, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ trí mạng. Chẳng lẽ thật sự có người đang tu luyện lại đạo pháp này sao? Nữ ma chính là ác thi. Mà nữ tử tự tự như tiên tử mình nhìn thấy trong thi cung kia chính là Thiện thi. Truy bản Tố Nguyên, các nàng đều là cùng là một người. Thiện thi bì ác thi nhúc trong bổn Nguyên thi cung, vậy thì cô gái mặc áo đen trước mắt này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong vô lượng tháp? Bản Tôn. Không đúng. Nếu nàng tu luyện chính là Trảm Tam thi đạo pháp, Tam thi của một người cũng đã chi liễm. Làm sao có thể phân mà không diệt được? Phong Phi Vân cảm giác nghi vấn của mình ngày càng nhiều. Trong lòng ngươi suy nghĩ chính là đạo trảm tam thi, mà Tiêu Nặc Lan tu luyện chính là tam thi trảm đạo. Nghiệt chuyện bí pháp đạo gia, trước phân tam thi, sau đó tụ tam thi, dùng tam thi chi lực chém ra một đầu thiên đạo thuộc về mình. Thi cung bên trong đang điền truyền đến thanh âm của Thiện thi tiên linh trong sáng vang lên trong ốc phòng Phong Phi Vân. Nàng giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân vậy, bởi vậy nên mới nói như thế.